Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 60, bị cố niệm thâm đá ra bày trò chuyện, người đăng, vột, lập tức có người thay con chuột kêu bất bình, con chuột nói không tật xấu, hiện tại vương nhã ngươi bày hoa vị trí khó giữ được. Người này phát xong tin tức còn ây một cái, manh manh nhã. Những thứ này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện con nhà giàu, nàng lấy trước kia sao nhiều cầu hận chính là như vậy kéo tới, lâm ý thiện không chút do dự nội dung chính mở bầy tài liệu lui bầy. Có thể ngón tay mới vừa thả vào bầy ảnh chân sung lên, hệ thống liền cho nàng tới một bị rời trừ bầy nhắc nhở. Nhân viên quản lý nơ sơ đắp xem ngày rời trừ bầy trò chuyện. Cái khắc nít nêm nàng đã không nhớ ai đúng người nào, nhưng nơ sơ nàng biết, là cố niệm thâm, tên nàng phía sau hai chữ vép vần viết tắt. Cái tên này lại đem nàng rời trừ bầy trò chuyện ở ngay trước mặt đông đảo bạn học, một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Tức giận. Bất quá nàng cảm thấy chuyện này cuối cùng vẫn là phải quái cái đó kéo nàng vào bầy, vương lão ngũ, nàng muốn đem cái tên kia kéo đen nàng muốn nhìn một chút cách này người khởi sướng là ai lâm ý thiển mở ra vương lão ngũ quy quy tài liệu nhìn thấy ảnh chụp trên tường ảnh chụp liếc mắt nhận ra lý nam mộ mặt nàng quét tối sầm hắn còn khiêm tốn vương lão ngũ còn kém không có nhận thầu vĩ tinh thượng mặt trăng đi huyến phú thật không nhìn ra hắn nơi nào điệu thấp Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái tên này còn giữ nàng quy quy, nàng cho là sớm xóa nữa nha. Lâm Ý thiện đang lo lắng kéo đen Lý Nam Mộ, Lý Nam Mộ đột nhiên phát có tin tức, ngươi bị cố niệm thâm đá ra bầy rồi hả? Cách màn hình đều có thể tưởng tượng ra hắn cái kia nhìn có chút hả gây mặt nhọn. Lâm Ý thiện lườm một cái trả lời. Nhà các ngươi không phải là mở bệnh viện sao, ánh mắt không tốt đi xem một chút. Khiêm tốn vương lão ngũ phát tới biểu tình tức giận. cái gì nhà ta mở bệnh viện, nhà ta là mở vườn trẻ. Cái tin tức này Lâm Ý Thiển mới vừa nhìn xong, hắn ngay sau đó lại phát tới một cái, ta liền hỏi ngươi có hối hận không ban đầu tự tuyệt ta, làm hại trái tim của ta. Thật nhàm chán. Lâm Ý Thiển rất không nói gì, không hối hận. Khiêm tốn vương lão ngũ, ngươi còn mạnh miệng cùng ta nói lời xin lỗi. Ta để cho niệm thâm kéo ngươi vào bầy. Lâm ý thiền Đây là ngươi ở trên quy quy, ta một giây sau cùng. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng lập tức kéo tối rồi, khiêm tốn vương lão ngũ. Có ý gì? Đối phương không phải là bạn tốt ngài, ngài có thể tăng thêm bạn tốt thay vì đối thoại. Bên này Lý Nam mộ cho Lâm ý thiền phát tin tức, biểu hiện không phải là bạn tốt, hắn trợn tròn mắt. lau Nữ nhân này bắt hắn cho xóa rồi hả? Không được, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Lý Thiếu Gia không cam lòng cho cố niệm thâm phát tin tức tố cáo. Cố niệm thâm lão bà ngươi đem ta kéo tối rồi. Cố niệm thâm rất mau trở lại hắn. Bà nội tổ kéo đen ngươi, ngươi còn có tính khí. Lý Nam Mộ Quá đáng sợ, đây không phải là hắn nhận biết cố niệm thâm. Bị cố niệm thâm đá ra bầy, Lâm Ý Thiển trong lòng chặn lại một đường, nàng quyết định chờ về đến nhà liền đem que chát hắn cùng số điện thoại đều kéo đen. Bất quá! Nàng còn giống như không có que chát hắn. Rửa nhục cũng không cho nàng cơ hội. Thiếu phu nhân trở về tới rồi. Lâm Ý Thiển vào cửa cùng chào đón thuê gật đầu, chuẩn bị đổi giày trong phòng bỗng nhiên truyền tới cố niệm dai rất ma tính tiếng cười. Ha ha ha! Ha ha ha. Lâm Ý Thiển cởi bỏ giày, cũng không kịp xuyên dép, đi vào bên trong hai bước, nhìn thấy cố niệm dai nằm trên ghế salon ôm bụng, trồng vó cười to. Nàng sợ hãi quay đầu nhìn về phía bên người người giúp việc tình huống gì. Người giúp việc lắc đầu, không biết trở lại một cái cứ như vậy, nhanh hai giờ rồi. Lâm Ý Thiển u u hôn an, sợ tăng đan lão công. Tác giả vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 61. Trong ngàn vạn fan của nữ thần chọn chúng. Người đăng. Vột. Nhanh 2 giờ rồi. Đây là bị cái gì kích thích. Nàng lại trở về đi mặc vào dép, bước chân hướng ghế salon bên kia đi, ánh mắt một mực ở trên người cố niệm sai, nhưng đi ngang qua ghế salon, nàng cũng không tính dừng lại. Cố niệm sai bỗng nhiên ngồi dậy gọi nàng, Lâm Ý Thiển ngươi đứng lại. Lâm Ý Thiển dừng bước lại, mặt không biểu tình hỏi nàng chuyện gì. Nữ thần ta biết không? Cố niệm sai đứng lên, vinh vang đắc ý hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi. Lâm Ý Thiển Đại khái đoán được tình huống gì, nàng quý đầu âm thầm ngoát ngoát môi tiếp theo sau đó mặt vô tội nhìn lấy cố niệm dai, ừ, miêu yêu. Coi như ngươi còn có chút kiến thức. Cố niệm dai rất khó được cho nàng cái này đại tẩu một cái ánh mắt thưởng thức còn khen nàng một câu. Nhưng sau đó xoay người cầm lên trên ghế salon để chiếc hộp màu trắng mở ra trong hộp nằm một cái lơ tinh xảo màu hồng sách tay nhỏ. Nàng lấy ra thật cao dơ qua nàng và đỉnh đầu của lâm ý thiện, hỏi. Thấy không? Lâm ý thiện gật đầu, ừ, thấy được, bao. Cố niệm sai đắc ý nâng cao cầm, dùng lỗ mũi hướng về phía lâm ý thiện, cao giọng nói. Nữ thần ta tự mình quất chúng ta, lơ hạn chế khoản toàn thế giới chỉ có 5 cái, 48 vạn. Trọng điểm không phải là tiền, không phải là tiền, không phải là tiền. Là nàng nữ thần tự mình theo mấy triệu tham gia giúp thưởng hoạt động phen trong chúng quất chúng nàng. Thiên kim cũng mua không được. Cố niệm sai đối với Lâm Ý thiền khoai một phen bao, sau đó lại kéo ra bao chuột, từ bên trong lấy ra một tờ miêu yêu ảnh ký tên cho Lâm Ý thiền nhìn, nơi này còn có nữ thần ta ký tên. Tay nàng chỉ tới miêu yêu tiếng anh ký tên hỏi Lâm Ý thiền, nữ thần ta chữ nhìn có được hay không. Lâm Ý Thiện rất không để ý nhìn lướt qua, sau đó gật đầu dơ ngón tay cách lên đẹp mắt, là ta đã thấy trên thế giới đẹp mắt nhất chứ Câu trả lời của nàng cố niệm dai rất hài lòng, lại bỏ cho nàng một đạo ánh mắt thưởng thức, hôm nay ngươi thật biết điều Lâm Ý Thiện, Có như vậy nói chuyện với chị dâu sao? Nếu không phải là bởi vì anh nàng, nàng mộ phần cỏ sớm cao 2 mét rồi Nàng trọng mắt liếc một cái cố niệm dai đắt lưng trên người bao thản nhiên nói Nhưng cái này bao không thích hợp ngươi Nghe vậy cố niệm dai lập tức trở mặt Ngươi chính là hâm mộ ven tỷ ta Chính là ven tỷ nàng Lâm Ý Thiển khinh thường nói Ta có 45 một cái bao giá trị ngàn vạn anh ngươi đưa Nàng có phải hay không là có chút nhẹ nhàng Người ta đưa nàng những thứ kia bao chỉ là vì nàng không cho cố ra mất thể diện mà thôi, hắn mới đem nàng đá ra bầy. Lâm ý thiển oán khí nói đến là đến. Anh ta còn đưa bao cấp ta nữa nha, đó cùng nữ thần ta đưa có thể một dạng sao. Cố niệm dai ôm lấy gánh trên người đích bao, coi như chân bảo, một bộ bưng ở trong tay sợ đông, ngậm trong miệng sợ hóa bổ ráng. Sau đó nàng lại gò má vết bỏ mắt liếc Lâm Ý Thiển, "Được rồi, ngươi loại này tên nhà quê cũng sẽ không biết bị yêu đậu chỉ đích danh ý vì như thế nào." Châm chọc một câu, nàng trở lại trên ghế salon nằm tiếp tục cười, "Ha ha ha." Nhìn lấy Cố Niệm Gai nằm trên ghế salon cách kia điên bộ dáng, Lâm Ý Thiển khóe miệng không tiếng động co quắp. "Nàng có phải làm sai hay không?" Vạn nhất đem đứa nhỏ này cho nhạc xoa ai làm Lâm Ý Thiển lên lầu Một ngày đem mình ủ ở, ở trong phòng khán đài tử bản Nàng công tác thời điểm không thích bị quấy rầy Càng là đọc thuộc lời thoại Cho nên trước thời hạn cùng phòng bếp chào hỏi Không cần lên lầu gọi nàng ăn cơm Đợi nàng theo trong trạng thái làm việc đi ra Đã qua giờ cơm tối rồi Nàng tùy tiện tìm hai cái bánh mì lót dạ Tắm rửa một cái Sau đó ôm lấy máy tính bảng nằm trên ghế salon đắp mặt nạ dưỡng ra. U-ô, hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 62. Đa đi người chọn tốt nhất. Người đăng. Vột. Nghe được tiếng cửa mở, nàng hướng phía cửa nhìn một cái. Nhìn thấy cố niệm thâm, nàng có chút ngoài ý muốn. Hắn tại sao lại không có đi hắn nhà trò? Cố niệm thâm vào cửa quét mắt lâm ý thiện bước chân đi vào bên trong, vừa đi vừa đem xiết tại trong quần tây áo sơ mi phần đuôi lôi ra ngoài. Nhếu lời hại chính là đường danh giới, hết sức rõ ràng, hắn lại giơ tay lên từ trên xuống dưới mở nút áo, hiểu được thứ ba viên, hắn dừng lại, hình như là mệt mỏi lười đến biết. Áo sơ mi cứ như vậy tùng tùng khoa khoa treo trên người, chẳng những một chút không hiện chật vật, ngược lại còn thêm mấy phần lười biếng. Ánh mắt của lâm ý thiện không khỏi hướng về thân thể hắn nhìn thêm mấy lần. Nhìn thấy hắn như vậy, nàng có chút đau lòng, muốn vào phòng giữ quần áo giúp hắn cầm quần áo, muốn đi giúp hắn biết còn lại cái kia mấy hạt nút thắt. Có thể rất nhanh liền thanh tỉnh, đã bỏ đi những ý niệm này. Lâm Ý Thiển hôm nay hắn chẳng qua chỉ là giúp nàng tại chu hồng linh trước mặt bọn họ ra đầu dưới mà thôi, ngươi làm sao liền không biết mình là người nào. Hắn đi theo không liền đem nàng theo trên giúp đồng học đá à. Nghĩ đến bị đá sự kiện, Lâm Ý Thiển thanh tỉnh hơn, nàng đem ánh mắt từ trên người cố niệm thâm rời đi. Chờ chính cố niệm thâm đi phòng giữ quần áo cầm quần áo ngủ tiến vào phòng tắm. Lâm Ý thiện buông xuống máy tính bảng xé mặt nạ dưỡng ra, đứng dậy cầm điện thoại di động, ôm lấy nàng công tác máy vi tính đi phòng khác. Hắn có thể hay không nói xin lỗi nàng hắn đá chuyện của nàng? Có phải hay không là lầm đá? Lâm Ý thiện nằm ở trên giường suy nghĩ miên man thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn trên màn hình sạch sẽ không chút tạp chất, ngay cả một cái tin tức đẩy đưa cũng không có. Liện như vậy, không muốn... Hắn đá nàng mới là bình thường, không đá ngược lại không bình thường, hắn như thế phép bỏ nàng. Nói không chừng nàng ánh trăng sáng cũng ở đó cái trong bầy, hắn không muốn để cho hắn ánh trăng sáng thấy nàng cũng có thể. Lâm ý tiện suy nghĩ, khóa lại màn hình điện thoại di động, đem điện thoại di động vứt xuống giường một đầu khác, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Keng! Bỗng nhiên điện thoại di động đến tin tức nhắc nhở. Màn hình sáng một cách trước mắt trong căn phòng đều đi theo có tia sáng. Nàng chở mình một cách bò dậy, mở đèn, cầm điện thoại di động lên, hiển thị trên màn hình bạch sắc gửi tới que chát, nàng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Mở ra tin tức, nghe được tiểu ngư mềm mại nhu âm thanh trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười. Môn mi ta giới thiệu cho ngươi một cách thật là đẹp trai bạn trai, là cha ta mà người chọn tốt nhất. Lâm Ý Thiển cao mày, tiểu tử này gần đây làm sao cầm lên lòng này rồi, nàng bấm lên giọng nói trở về, đừng làm rộn, nhanh chuẩn bị ngủ chưa rồi. Tiểu ngư lập tức lại cho nàng trở về. Ta không có náo, ta trước giúp ngươi cùng cái đó thúc thúc trò chuyện nha. Phát xong tin tức này, chính hắn ngoan ngoãn chủ động phát cái chưa an biểu tình. Lâm Ý Thiển Mù bận tâm cái gì? Đứa nhỏ này Lâm Ý Thiển không đem Lâm Tiểu Ngư mà nói coi là chuyện to tát, để điện thoại di động xuống, chuẩn bị tiếp tục tắt đèn đi ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới quấy nhiễu cửa âm thanh. Chẳng lẽ lại là Cố Tiểu Tiểu? Lâm Ý Thiển xuống giường, đi tới cửa mở cửa, đúng như dự đoán Cố Tiểu Tiểu đứng ở nàng cửa gian phòng trước mặt để một cái mang tay cầm không trong khuôn thả sữa bò cùng san. Nàng kinh ngạc ngẩn người. Sau đó ngồi xuống đưa tay sờ sờ đầu của cố tiểu tiểu một cách hỏi Đây là cho ta sao Vượng vượng Cố tiểu tiểu kêu hai tiếng Xoay người lắc lắc béo ý thân thể chuẩn bị đi Lúc này xéo đối diện cố niệm giai cửa phòng bỗng nhiên mở rồi Trên mặt nàng đắp che mặt màng Nhìn thấy cố tiểu tiểu đứng ở lâm ý thiền cánh cửa Nàng chừng mắt một cái Tay chỉ cố tiểu tiểu cảnh cáo nói Cố tiểu tiểu ngươi vội vàng trở lại cho ta. Nàng là tiểu tiểu chính quy chủ nhân, hơi triệu hoán tiểu tiểu hùng hục liền đi qua. Các ngươi tại sao không cho ta bỏ phiếu không lưu cho ta nói? Tại sao luôn là mấy người kia nhắn lại có phải hay không là liền mấy người đang đọc sách? Ú ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 63. Con chó này đời trước khẳng định cứu vớt. Người đăng. Vụt. Lâm Ý Thiển ngồi xuống cao mày khiển trách nó, ai cho ngươi cho nàng tặng đồ? A. Tiểu Tiểu dùng đầu cọ cọ cú niệm sai cú niệm sai lập tức liền mềm lòng, duỗi tay ôm lấy nó hôn một cái. Sau đó nàng ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt Lâm Ý Tiễn thả không hỏi Đó là cái gì? San cùng sữa bò, ngươi muốn ăn không? Lâm Ý Tiễn sốc lên không đi tới trước mặt cố niệm dai Đem trong khuôn đồ vật để cho nàng nhìn Sau đó còn ung dung bồi thêm một câu chó cấp cho Ta mới không ăn chó cấp cho đồ vật Chính ngươi từ từ ăn đi Cố niệm dai ghép bò lắc đầu một cái Nói lời này không phải là nàng xem thường chó, nàng còn thường xuyên hôn cú tiểu tiểu cho cú tiểu tiểu tắm rửa. Trở về Lâm Ý Thiển một câu, nàng buông ra tiểu tiểu, đứng lên trở về phòng cửa đóng lại. Lâm Ý Thiển cười một tiếng, chuẩn bị cũng trở về phòng, phát hiện cú tiểu tiểu ngồi chồm hổm dưới đất ngửa đầu nhìn nàng. Ánh mắt đáng yêu chết rồi. Nàng không nhịn được khom người xích lại gần nó, mỉm cười hỏi: Tại sao Trung Quy cho ta tặng đồ? Là không là yêu thích ta? Cố tiểu tiểu đối với Lâm Ý Thiển, a một tiếng, sau đó ngoát ngoát cái đuôi chạy rồi. Chó ngoát đuôi mong liền là ra thích ý tứ đi. Chân thần, như vậy hiểu tính người. Lâm Ý Thiển đưa mắt nhìn cố tiểu tiểu đến cửa thang lầu biến mất rồi, mới xoay người về phòng của mình. Nàng vừa đi vừa quý đầu nhìn trong tay ôm lấy chứa sữa bò cùng san không, nhất định là có người để cho tiểu tiểu đưa tới bằng không chó làm sao biết cầm không chứa. Sẽ là ai chứ? Lâm Ý Thiển nghi ngờ nhếu nhếu mày lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cố niệm thâm căn phòng cửa phòng giam giữ. Không không không tại sao có thể là hắn, vào giúp bạn học hắn đều vết bỏ đem nàng đá rồi. Có lẽ là phòng bếp a cũng không nhất định. Phòng bếp a đối với nàng tốt vô cùng. Chắc là phòng bếp a không sai. Áp áp. Cố tiểu tiểu bốn cái chân chạy như bay xuống lầu chạy thẳng tới phòng bếp. Nhìn thấy nó chó ảnh. Cố niệm thâm đứng dậy nghênh đón đưa cho. Cố tiểu tiểu lắc lắc cái đuôi. Cố niệm hài lòng đem trên đài để một mâm chó quà vặt bưng bỏ đến trước mặt của tiểu tiểu. Ăn đi. Vượng vượng. Cố tiểu tiểu hướng về phía cố niệm thâm vui vẻ kêu hai tiếng, sau đó vùi đầu ăn. Ăn hàng. Cố niệm thâm quý đầu tại trong lòng mắng cố tiểu tiểu một câu, hai tay tự nhiên nhét vào quần áo ở nhà trong túi quần, nện bước hung dung nhịp bước chuẩn bị đi. Đặc biệt tại phòng bếp làm việc A-Z bỗng nhiên tới rồi. Nhìn thấy cố niệm thâm, A-Z kinh ngạc hỏi. Thiếu gia, ngươi làm sao tại phòng bếp? Đây không phải là nhà ta. Cố niệm thâm nhíu nhíu mày lại, mặt mày lộ ra một tia không vui. Thiếu gia ta dĩ nhiên không phải cái ý này. A-di thật thà không biết rõ làm sao giải thích ý của ta là ngài nếu là muốn ăn cái gì ta cho ngài làm. Không ăn. Cố niệm thâm lạnh lùng trở về A-di hai chữ, bước chân tiếp tục hướng ngoài cửa đi. A-di đi tới trước tấm thớt nhìn thấy trên tấm thức sau xà lách diệp còn có hay không đắp nắp xà lát chan nước tương cùng với còn dư lại nửa dưới chưa chân dò hun khói nàng nhỏ giọng lẩm bẩm đây là làm san rồi ạ cố niệm thâm đã đến cửa phòng bếp rồi nghe được a di lẩm bẩm bước chân hắn nhịn một chút quấn quýt một hồi lâu cuối cùng vẫn là dừng lại quay đầu cao mày nói với a di làm cho chó ăn Nói xong hắn nhanh nhanh rời đi. A-di nghe được nói là cho chó ăn đầu tiên nghĩ tới chính là cố tiểu tiểu tiểu tiểu thật hạnh phúc. Lại có thể để cho thiếu gia tự mình xuống bếp cho nó làm đồ vật ăn, sợ đời trước là một cái cứu vớt qua ngân hà hệ chó. U-ô, hôn an, Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 64 Suy nghĩ ý, liền hẹn môn mi cùng Người đăng Vô Cố niệm thâm lên lầu đi ngang qua lâm ý thiện ở cái gian phòng kia phòng khách Bước chân hắn dừng lại, một cái tay từ trong túi rút ra, đưa ra Lại thu hồi lại Đưa ra Lại thu hồi lại liền như vậy Cố niệm thâm dứt khoát nắm tay lại nhét vào trong túi, đang chuẩn bị nhấc chân, cố niệm dai cửa phòng mở ra. Nhìn thấy cố niệm thâm đứng ở lâm ý tiễn cửa gian phòng, nàng nghi ngờ hỏi. Ca ngươi đang làm gì? Cố niệm thâm trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi chừng nào thì trở về trường học. Hỏi ngược một câu, hắn tự nhiên bước ra chân dài, hướng gian phòng của hắn đi. Cố niệm dai bước chân đi theo hắn, vừa đi vừa nói. Ngày mai cậu nhỏ đưa ta đi. Bọn họ đã đến cửa phòng rồi, nghe được cậu nhỏ tiếng xưng hô này, cố niệm thâm sắc mặt có chớp mắt thay đổi, nhưng bước chân không có dừng lại, vào phòng. Cố niệm sai đưa tay kéo hắn ca nói thật. Nàng rất khó được nghiêm túc mặt. Nhưng cố niệm thâm đã ngờ tới nàng muốn hỏi nói thật đại khái là cái gì, đẩy ra tay nàng cảnh cáo nàng tốt nhất vẫn là đừng nói. Có thể cố niệm dai vẫn là hỏi được rồi, ta liền hỏi ngươi đoạt nữ nhân của cậu lương tâm của ngươi có đau hay không qua. Hỏi xong nàng bình chủ hô hấp tâm tình so với ngồi xe cáp treo còn kích thích còn khẩn trương. Cố niệm thâm quay đầu sắc mặt tái xanh nhìn lấy cố niệm dai cút. Hắn cái này đã coi như là tại ẩn nhẫn. Cố niệm dai còn không sợ chết tiếp tục nói. Ta hai ngày nay ở nhà bà ngoại, nhìn lấy cậu nhỏ cảm thấy hắn thật đáng thương. Ta dự định vì cậu nhỏ đối với lâm ý thiện tốt một chút, dù sao cũng là hắn sâu yêu nữ nhân, hắn nhất định hy vọng nàng qua may mắn. Gào khóc. Cú niệm sai lời còn chưa nói hết, liền bị cú niệm thâm níu lấy lỗ tai. Nàng đau gào khóc, đệm lên chân giảm bớt đau đớn, khóc cầu xin tha thứ ca. Ca, đau quá đau ta sai lầm rồi thật sự sai lầm rồi. Cố niệm thâm đem nàng sách ra căn phòng, lập tức đóng cửa phòng. Cố niệm sai sờ lỗ tai thở hổn hển đối với trong căn phòng. Cố niệm thâm mặt hô to coi chừng ta giựt dây lâm ý thiển để cho ngươi đỉnh đầu lục quang. Cái gì? Lâm ý thiển mới vừa ăn xong san từ trong phòng vệ sinh quét qua cái răng đi ra, nghe được cố niệm sai uy hiếp cố niệm thâm mà nói, nàng ngẩn người. Sau đó buồn cười lắc đầu một cái. Cõi đời này vòng không sợ chết, nàng chỉ phục cú niệm giai. Cú niệm giai tức giận trở về phòng chun điện thoại di động đang vang lên, nàng nhanh chóng chạy tới nghe điện thoại. "Trương giáo sư, là ta." "Dạ dạ dạ, ta biết rồi, sáng mai ta liền trở về, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta giúp tín chỉ." "Đi tiểu rất xa thúc thúc, ngươi đang làm gì?" Cố niệm thâm sáng sớm tỉnh lại, nghe được tin nhắn nhắc nhở, cầm điện thoại di động lên nhìn thấy tiếng sưng hô này trong lòng cả kinh thiếu chút nữa đem điện thoại di động vứt. Còn sót lại ý tứ buồn ngủ trong nháy mắt không có. Cái kia gấu con làm sao sẽ có số điện thoại di động hắn? Còn đang nghi hoặc điện thoại di động, leng keng lại tới hai cái tin tức, vẫn là cái số này, lần này là giọng nói tin tức, hắn mở ra. Tiểu ngư thật sự muốn rất muốn ngươi nha. Loa phóng thanh bên trong vang lên tiểu tử mang theo buồn ngủ âm thanh, nhu nhu rất mềm mại đáng yêu, cố niệm thâm tâm không hiểu mềm nhũn, trong đầu lại còn không kiềm hãm được thoáng qua lâm tiểu ngư tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Trong mắt nhu hòa nhất thời lại biến mất, mặt lạnh mở ra tiếp theo cái. Lần trước ta đã nói với ngươi làm đa đi ta sự tình ngươi suy tính thế nào nha. Tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, nói một câu trung gian muốn thở mạnh hai ba cái. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta liền để mẹ ta cùng ngươi gặp mặt. Mẹ ta thật là đẹp nha, sẽ không để cho ngươi thất vọng nha. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 65. Trong trước nàng phỏng chừng chính là bị nàng lục. Người đăng. Vô. Cố niệm thâm sắc mặt càng ngày càng đen cắn răng đem cái số này cho kéo tối rồi. Một cái 4-5 tuổi lớn tiểu hài tử làm sao thành thục như vậy, nói không chừng chính là hắn án cái vấy tay vách tường lão vương vô số mẹ sai khiến tới câu hắn. Loại nữ nhân này ai đụng phải thật sự là hết sức xui xẻo Đi đến chỗ nào đều có thể thắp sáng lục quang chồng trước nàng phòng chừng chính là bị nàng lục chết Lâm ý thiện chờ cố niệm thâm xuống lầu Mới trở về phòng thay quần áo Mặc cái màu đen trong tay áo áo đầm tiểu cổ tròn Dài ngắn vừa vặn lấn áp đầu gối tóc dài viêm Cái đơn giản đuôi ngựa trên mặt liền lãnh đạm trang đều không có vẽ Làm cho người ta cảm giác rất trang nghiêm Ăn điểm tâm thời điểm cố niệm thâm ngồi ở dối diện nàng ăn trước xong liền đi từ đầu tới cuối hai người một câu giao lưu cũng không có. Lâm Ý Thiển cũng ung dung ăn xong ra phòng ăn bước chân nàng trực tiếp hướng cửa chính phương hướng đi. Đến cánh cửa quản gia cười hơi ngăn lại nàng hỏi. Thiếu phu nhân ngươi phải ra ngoài à? Ừ. Trong nhà để xe để đó không dùng xe chìa khóa đều ở chỗ này, ngươi muốn lái chiếc kia liền mở chiếc kia. Quản gia vừa nói một bên đánh mở huyền quan tủ giày ngăn kéo bên trong thật chỉnh tề trưng bày mười mấy cái chìa khóa xe, liếc mắt tảo biến tất cả đều là xe sang trọng. Các loại công việc phòng làm xong, nàng sau đó khả năng mỗi ngày đều phải ra ngoài rồi có một cái xe nhất định là dễ dàng rất nhiều. Cố ra cho nàng xe, nàng cũng không cần mua rồi, dù sao nàng bây giờ là nghèo ếp lâm ý thiện tự mua chiếc đắt tiền xe sẽ đưa tới người bên cạnh hoài nghi, mua chiếc tiện nghi một chút xe lái đi ra ngoài bị phóng viên đụng vào, lại muốn làm hành động lớn. Lâm ý thiện nghĩ như vậy, liền không có kiểu cách tại mười mấy cái chìa khóa xe bên trong chọn một chiếc Mercedes, xa hoa lại không kêu căng, xe gì hình nàng đều có thể lái được. Vào nhà để xe, nàng ấn xuống chìa khóa xe, đèn sáng là một chiếc năm mấy trăm ngàn e cấp xe Mercedes, nàng hơi kinh ngạc, cố ra nội bộ trong nhà để xe vẫn còn có loại này, bình dân, xe. Nàng đến lúc đó không có cái gì theo đuổi, ngược lại hy vọng càng biết điều càng tốt. Thành nam nghĩa trang cách bọn họ nhà rất gần, lâm ý thiển cho xe dừng ở vườn cánh cửa, sau đó tay đang cầm hoa, từng bước từng bước đi lên núi. Đi tới mộ của mẫu thân bia trước, nàng đưa tay nhẹ nhàng đem trên mộ bia một tầng phù màu xám xóa sạch, sau đó con người buông xuống hoa. Mẹ, ta đã trở về. Nàng nhìn trên mộ bia ảnh chụp quen thuộc một tiếng bắt chuyện kinh thuộc theo trong miệng phun ra, tâm tình không hề tưởng tượng lớn như vậy bi thương cùng khổ sở. Sau đó nàng vẫn nhìn chầm chầm vào mẹ ảnh chụp. Nhìn thật lâu thật lâu, một trận bỗng nhiên lớn một chút gió từ trên người nàng thổi qua đi, nàng lấy lại tinh thần. Lại mở miệng nói, ta vẫn là không có cách nào tha thứ bọn họ, ta sẽ không tha thứ bọn họ. Thanh âm lạnh như băng, mỗi một chữ đều lộ ra nàng muốn ngoan tâm quyết tâm. Nói xong nàng xoay người đi xuống chân núi. Xe ngừng ở ven đường, Lâm Ý Thiển không có xuống xe, ngồi trên xe nhìn lấy nàng đã từng trải qua nhà trong mắt không có chút nào nhiệt độ. Bỗng nhiên cửa sân mở rồi. Người mở cửa liếc nhìn ngồi ở trong xe Lâm Ý Thiển kích động kêu Tiểu Ý. Thiên vạn Tiểu Ý trở về tới rồi. Giang Nguyệt Hương lại quay đầu mừng rỡ hướng về phía trong sân kêu. Thiên vạn Lâm Ý Thiển nhếch miệng lên một vệt châm chọc cười. Nhớ đến nàng đã từng kêu anh dễ liền kêu rất thân mật, nàng lại cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Giang Nguyệt Hương một chiêu hô trong nhà đi ra nhiều người, lâm ý thiện lúc này mới đẩy cửa xe ra xuống xe, hướng trong sân đi. Nàng không để ý đến chào đón một đám người nhiệt tình tiến vào sân nhỏ sau, nàng dừng bước, không thấy những người còn lại, ánh mắt nhìn về phía lâm thiên vạn đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tới chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một cái chuyện của công ty. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Cho hai người các ngươi ngày xem xét. Người đăng. Vột. Nghe nàng muốn trò chuyện chuyện của công ty trong mắt của Lâm Thiên Vạn thoáng qua một đạo kích động ánh sáng. Có thể nhìn đến Lâm Ý Thiển ánh mắt lạnh như băng kia, hắn cười nói. Tiểu ý ngươi thật vất vả trở lại, chúng ta vào nhà trước đi. Nói lấy hắn tự tay muốn bắt lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển tránh ra, không cần tiến vào, ở nơi này nói xong ta liền đi. Nàng nói tiếp. Cố niệm thâm chỉ cho trên hợp đồng viết 300 triệu xính lễ. nụ cười trên mặt lâm thiên vạn trở nên lưu túng, hắn nói. Có thể đem tiền nợ hoa rồi công ty còn có thể giữ được hay không đều không trọng yếu. Phía sau âm thanh rõ ràng nhỏ đi bại lộ hắn khẩu thị tâm phi. Lâm ý tiện nhìn lấy hắn tay siết chặt quả đấm, sau đó nàng ngửa càm lên lãnh khốc nói. Bất quá ngươi đừng quên rồi, cái kia 300 triệu là cho ta xính lễ. Nghe vậy, lâm thiên vạn ngẩn ra, tiểu ý ngươi có ý gì? Ngươi bây giờ nghĩ không ngồi tu chỉ có một cách biện pháp. Lâm ý thiện những lời này nói ra khỏi miệng, tại chỗ mấy người trong lòng đều đã nghĩ đến một cách thành ngữ, lãnh huyết vô tình. Giang Nguyệt Hương không nhìn được nghĩ chen lời, tiểu ý. Lâm ý thiện cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Một cái ánh mắt cắt đứt lời nói của nàng thanh âm, sau đó nàng tiếp tục xem lâm thiên vạn nói. Công ty chuyển tới dưới tên ta, tiền nợ ta tới trả. Ta biết một chút, cố gia hiện tại trong trong ngoài ngoài đại khái thiếu nợ 320 triệu bộ dáng. ta cho các ngươi một triệu, công ty thuộc về ta, tất cả món nợ cũng thuộc về ta. Không có một chút chừa chỗ thương lượng rộng. Tiểu ý ngươi vẫn không thể tha thứ ba ba sao. Lâm Thiên Vạn một đôi tay run rẩy nâng lên, một lần nữa muốn đi đụng chạm Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển chân sau này rời một bước, ta mới từ mẹ ta nơi đó qua tới, không nên phá hư tâm tình ta. Cho ngươi thời gian hai ngày xem xét. Nàng lạnh rên một tiếng, chuẩn bị đi. Lúc này, đứng ở bên cạnh Giang Nguyệt Hương người đàn ông trung niên đứng ra, tay chỉ Lâm Ý Thiển trách nói. Lâm Ý Thiện ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi đi, đây là ba ba ruột ngươi, chúng ta là ngươi gì nhỏ ruột cậu ruột ai. Hắn mở miệng một tiếng chữ, ruột còn đặc biệt cường điệu. Lâm Ý Thiện liếc mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, tại ta tìm người đánh ngươi đầu đầy xanh trước, ngươi tốt nhất mỗi ngày đi trước mộ phần mẹ ta dập đầu đốt nhang. Nói xong bước chân nàng thật nhanh hướng cửa sân đi ra ngoài. Sau lưng tự sưng là nam nhân của cậu nàng hướng về phía bóng lưng của nàng hùng hùng hổ hổ, đứa nhỏ này làm sao nói chuyện quả thật là không coi bề trên ra gì. Gả vào cố ra giỏi lắm. Liền cha ruột mình cũng không để ý, bạc nhãn lang. Lâm ý thiện ngồi trên xe cố gắng điều chỉnh xong tâm tình mới cho xe chạy, chậm rãi khai ra cư xá. Phải nói tâm tình thật sự một chút không có bị ảnh hưởng, đó là giả. Ra ngoài quẹo phải liền có một quán cà phê, nàng dừng lại, dự định vào trong ngồi một hồi. Vào cửa liền nghe có người gọi nàng, Lâm Ý Thiển. Một cái nghe vào thật giống như có chút giọng đàn ông quen thuộc, nàng ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một cái hình dáng không ra sao gầy teo thật cao nam nhân, mang kính mắt gọng vàng, một mặt kích động nụ cười hướng nàng đi tới. Lâm Ý Thiển nghĩ một lát mới nhớ. Phụ tiểu tiểu học hiệu trưởng con trai Trương Dương. Bọn họ hai cũng không có giao tình gì. Nàng gật đầu một cái bên chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Trương Dương bỗng nhiên xông lại đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng giữ nàng lại. Tiểu ý ngươi có phải hay không là đang trách ta? Cái gì? Trách hắn cái gì? Lâm ý thiện bỏ rơi cánh tay của Trương Dương. Sau đó lãnh đạm mở miệng. Ngươi là vị nào? Cuối tuần đọc sách đầu cây phiếu phiếu, lưu cây nói cái gì, ngủ ngon các bảo bảo U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 67. Thượng đế cho hắn cảm giác lô việt sao. Người đăng. Vột. Bọn họ là có bao nhiêu chín chín đến có thể xưng hô nàng tên cắt rồi hả Ta liền biết ngươi đang trách ta Trương Dương một mặt ái náy nhìn lấy Lâm Ý Thiển Tay lại nâng lên muốn kéo nàng Lâm Ý Thiển chán ghét nhú nhú mày lại Chân hướng một bên rời một bước Ta cùng ngươi thật giống như không quen Cái này vừa lên tới lại là nói xin lỗi lại là tự trách Hát cái nào vừa ra Là ta phụ lòng ngươi Ta biết ngươi cùng Tống Thường Lâm suốt ngoại là bởi vì cùng ta bực mình, là nghĩ dò xét ta. Trương Dương tự trách bộ dáng, nhiều lần để cho Lâm Ý thiền cảm giác hắn có phải hay không là muốn rút ra miệng mình tử rồi. Lâm Ý thiền, Cái tên này rốt cuộc đang nói gì? Sợ không phải là vụ phụ thân đi, nói nàng làm sao một câu đều nghe không hiểu chứ? Lâm Ý Tiển cau mày một cái kêu căng hất càm lên trước nói lên tên của ngươi, đang nói chuyện với ta. Vẫn là phải nhường hắn tự báo đại danh, nếu không hắn còn thật cho là bọn họ rất quen đây. Ta là Trương Dương, ngươi đừng giả trang không nhận biết ta. Ồ! Trương Dương nói ra tên của mình, Lâm Ý Tiển ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nhớ tới rồi, một ít hiệu trưởng con trai. Ta không thể dựa theo khi còn bé hôn ước cưới ngươi là ta có lỗi với ngươi. Trương Dương quỳ đầu xuống là rất thật lòng đang nói xin lỗi. Tại sám hối tại ấy nấy. Hôn ước. Chẳng lẽ nàng mấy năm này mất trí nhớ. Làm sao một chút không nhớ nổi bọn họ lúc nào từng có hôn ước. Lâm ý thiện một mặt mộng bức ai tới nói cho nàng biết đây rốt cuộc là tình huống gì bạch sắc cho nàng nhận hí sao. Trương Dương còn cho là Lâm Ý Thiển giả bộ, hắn nói. Ta biết ngươi, mẹ ngươi khi đó làm trò ba ta mặt nói trưởng thành đem ngươi gả cho ta, ngươi nói thế nào âm thanh, muốn thời điểm, là phát ra từ nội tâm. Muốn. Nàng lúc nào nói qua. Lâm Ý Thiển quyết định suy nghĩ thật kỹ, mẹ lúc nào gặp qua cái tên này, mẹ cùng hiểu trưởng bí mật là không nhận biết. Ở trong trường học đại khái gặp qua ba lần đều là bởi vì nàng khi đó tiểu học thành tích quá kém, còn luôn là không thích tham gia hoạt động tập thể, không thích sống chung, bị hiệu trưởng kêu đi nói chuyện. Trong đó chỉ có một lần thời gian nghỉ trưa, Trương Dương cũng tại hiệu trưởng phòng, tại làm bài tập. Trương hiệu trưởng đối với bọn nhỏ nghiêm túc phụ trách là chuyện tốt, người con trai này cũng thông minh, chúng ta tiểu ý nếu là học tập nghiêm túc như vậy liền tốt rồi. Dương dương qua tới kêu A-Z. mạnh khỏe. Thật ngoan, thật là đáng yêu. Nhà chúng ta tiểu ý trưởng thành cho ngươi làm vợ có muốn hay không à? Tiểu ý có muốn ăn hay không chocolate à? Muốn. Lau. Lâm ý tiện cẩn thận trở về suy nghĩ một chút tình huống lúc đó. Con mía nó nàng là hướng về phía trương hiệu trưởng đưa cho nàng chocolate nói muốn được không? Bất quá cũng thật là đúng dịp tới cực điểm, khi đó nàng thật đúng là để ý lời của mẹ, trong mắt chỉ có hiệu trưởng trong tay ngàn tia chocolate, nàng đối với ăn không có cái gì mãnh liệt theo đuổi, chỉ có thích chocolate. Khi đó nàng lớn nhất tâm nguyện chính là ba ba là ngàn tia chế phẩm sơ, to, cơ, to, lơ, a ông chủ, nàng nghĩ ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu như đã nói qua cái tên này cũng quá có thể hiểu lầm rồi khi đó bọn họ mới năm thứ hai nói thật nàng thiếu chút nữa liền hắn người này đều quên hắn lại còn đuổi tới nói cô phù ái nấy hí làm sao nhiều như vậy chứ Lâm ý thiển lòng thâm mệt mỏi cố gắng tính khí nhẫn nại cùng trương dương giải thích ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi khi đó chúng ta căn bản cũng không tại trên một cái băng tần ta nói nếu là muốn ba ngươi cho ta chocolate Không phải là muốn ngươi. Ngươi con mía nó thật có thể tự yêu mình còn cảm thấy nàng là phát ra từ nội tâm muốn hắn thượng đế cho hắn cảm giác ưu việt sao. U ô, hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 68. Người cảnh bá biến thái. Người đăng. Vô! Thật ra thì nàng nghĩ quay đầu liền đi, không để ý tới hắn. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đem lời nói rõ ràng đi, có phần vạn nhất có lần nữa gặp mặt, hắn lại quấn nói chuyện này. Có thể giải thích của nàng đối với chương dương căn bản chẳng có tác dụng gì có, đừng khẩu thị tâm phi. Ta biết ngươi mấy năm nay còn đối với ta quyến luyến không quên chú ta tốt nghiệp tiểu học ngày ấy, ngươi còn lén lén đến lớp chú ta tới, núp ở phía sau cửa sổ nhìn ta. Ta đó là đi xem. Lâm ý thiện khẽ cắn răng đem cái đó giấu ở trong lòng tên lại cho nuốt trở vào. liền như vậy cùng cảm giác ưu việt này cực mạnh Phượng Hoàng Nam sợ là không nói rõ ràng. Thứ người như vậy nội tâm cực kỳ tự tin, mưa gió không thúc giục tự tin, là sẽ không tiếp nhận người khác phản bác trong bọn họ tâm cho là sự thật. Thật ra thì chính là một loại nhỏ nhẹ biến thái. Suy nghĩ nàng khoát tay một cái nói. Ta hiện tại đã kết hôn rồi. Chồng ta lại đẹp trai lại có tiền. Ngươi ngay cả hắn một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi trong lòng ngươi không có điểm bơ cân nhắc. Còn chạy đến tìm nhân vật gì cảm giác. Hắn căn bản không yêu ngươi. Trương Dương bỗng nhiên rất tức giận, lòng đầy căm phẫn nói. Nếu là hắn yêu ngươi, lấy bọn họ cố ra điều kiện, làm sao có thể cam lòng để cho ngươi mở chiếc ngàn xe đi ra. Lâm Ý Thiền Nàng sai lầm rồi, nàng hẳn là cầm bo che hoặc là ben lima xe ra ti chìa khóa xe. Tại sao hết lần này tới lần khác chọn được một chiếc ngàn xe Mercedes? Xin lỗi, ta rất không có nhiều thời gian. Đối với tên khốn kiếp này, nàng là hoàn toàn hết ý kiến. Lâm ý tiện đối với Trương Dương khoát tay một cái, chuẩn bị đi rồi, Trương Dương bỗng nhiên một bước tới trước mặt nàng lại đem nàng cùng ngăn cản, hắn ở ngay trước mặt bạn học. Một chút mặt mũi cũng không cho ngươi, đem ngươi theo trong bầy đá, ta khi đó trái tim đều đang chảy máu ngươi biết không. Nói lấy hắn còn dùng tay che lấy vị trí trái tim cao mày một bộ thống khổ bộ dáng. So với kịch bản diễn viên diễn dịch phong cách còn muốn cường điệu. Lâm Ý Thiển khóe miệng không tiếng đồng co lắp. Cái tên này hí tinh đi. Như vậy dài dòng đi xuống không kết thúc rồi tránh ra. Lâm Ý Thiển chợt trở mặt trực tiếp đưa tay đẩy ra trương dương theo trước mặt hắn đi tới hướng bên ngoài đi. Cà phê cũng không tâm tình uống rồi. Có thể trương dương còn cùng một gia hổ thuốc sán tựa như dính nàng tiểu ý ở chung với ta đi. Mặc dù ta không thể cho ngươi một cái danh phận, nhưng ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ quý trọng ngươi. Lâm ý thiện dừng bước lại muốn hỏi hắn ở đâu ra dũng khí dám nói nhượng lại nàng lâm ý thiện cho hắn làm tiểu tam dũng khí. Nàng chưa kịp xoay người. Sau lưng bỗng nhiên đưa tới một đôi tay đem nàng ôm lấy. Đây là nàng không có dự liệu đến, nàng sắc mặt lạnh lẻo, xoay người đem Trương Dương đẩy đẩy về sau một bước. Ngay sau đó nàng giơ tay lên, ba. Một bạc tai bền chắc rơi vào trên mặt của Trương Dương cút. Người cảnh bã biến thái. Ngươi là ai? Tại sao đánh chồng ta? Bỗng nhiên một cách 25-26 tuổi xung quanh nữ nhân chạy tới tay chỉ Lâm Ý Thiển Chất vẫn. Rất hiển nhiên đây là lão bà của Trương Dương. Lâm Ý Thiển nhìn nàng chằm chằm cảnh cáo, nếu là không rút ngay, ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Lạnh khốc bá khí để cho lão bà của Trương Dương có chút sợ hãi, không có sức lực. Nàng lại đem ánh mắt chất vấn nhìn về phía Trương Dương, các ngươi đang làm gì, nàng tại sao đánh ngươi? Trương Dương mở miệng môi run rẩy lời hại. Dun lên một hồi hắn đảo trong mắt một vòng, nghĩ đến biện pháp gì tốt rồi, tay chỉ lâm ý thiện nói. Chuyện này, đây là ta tiểu học đồng học lâm ý thiện, nàng từ nhỏ đã thích ta. Nghe vậy, nữ nhân nổ rồi. Tiện nhân này, không biết xấu hổ câu dẫn chồng ta. Khả năng phát sóng trực tiếp nói quá nhiều nói, hiện tại thật là mệt, còn có hai chương sáng sớm ngày mai lên viết. Nhàn nhạt ổn định thâm thâm còn có 5 giây đến chiến trường. Các tiểu khả ai bỏ phiếu ship hàng lính chứng chứng. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 69. Không nên ép nàng cách này tiểu tiên nữ nói. Người đăng. Vột. Nhìn lấy muốn nữ nhân đưa tới tay, Lâm Ý Thiển dơ tay lên bắt được cổ tay của nàng, vặn một cách đẩy ra. Nữ nhân đau thiếu chút nữa hô lên. Chồng mình bề ngoài ra sao, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Lâm Ý Thiển vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt đem lão bà Trương Dương từ trên xuống dưới quét qua một lần, dễu cợt nói. Cũng liền ngươi loại điều kiện này rất tạm được nữ nhân sẽ đem loại đàn ông này làm thành bảo. Tâu dẫn chồng nàng tiểu tam còn dám như vậy nhục nhã nàng. Lão bà Trương Dương tức đến gần thổ huyết. Không để ý hình tượng hai tay chống nạnh phụ nữ đanh đá chửi đồng một dạng mắng lâm ý thiện. Ngươi cách này không đàn bà không biết xấu hổ. Ngươi nói ai điều kiện tạm được. Bước chân nàng hướng lâm ý thiện trước mặt ép tới gần. Hung áp bộ dáng. Không đem lâm ý thiện hù đến, ngược lại là đem trương dương dọa sợ, hắn vội vàng đi qua đem nàng ôm um ở, sau đó tay chỉ lâm ý thiện trách cứ, lâm ý thiện thích ta không là lỗi của ngươi, nhưng ngươi như vậy nói chuyện với vợ của ta liền rất quá đáng rồi. Hắn nói câu kia thích ta không là lỗi của ngươi thời điểm, ngữ khí vẫn rất có phấn khích. Lâm Ý Thiển thật sự là không nhìn được, cười rồi, Trương Dương đều là mẹ sinh ra, ngươi vì sao tự tin như vậy đặc biệt. Nói lấy nàng sắc mặt chợt lại lạnh lẻo, không có tiền mua gương ngươi có thể soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, rốt cuộc dài cái gì ép dạng. Tại sao phải buộc nàng cách này ưu nhã tiểu tiên nữ nói thô tục, bọn họ không có tội ác cảm giác sao? Trương Dương bị lời của Lâm Ý Thiển nhục nhã sắc mặt xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời tím. So với gan heo còn khó coi, môi hắn cùng chỉ tay Lâm Ý Thiển một cái tiết tấu run rẩy, ngươi. Ngươi ngươi nữ nhân này, ta biết ngươi là đối với ta yêu mà không được thẻn quá thành giận. Sau đó hắn kéo lấy lão bà hắn muốn đi, lão bà chúc ta đi. Bị nhục nhã thành như vậy, lão bà hắn đâu chịu đi, đi gì đi, nữ nhân này nhìn tướng mạo chính là đặc biệt phá hư gia đình người ta hổ ly tinh, nàng còn dám đánh ngươi, nhất định phải cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút. Nàng đẩy ra trương dương, dướng cổ lên khắp nơi gào to, mọi người đều tới xem một chút. Nữ nhân này nàng ngay trước mọi người câu dẫn chồng ta. Cách này một kêu, đem trong quán cà phê người đều cho gọi tới, người đi trên đường cũng tò mò dừng bước. Tình huống gì? Cách này không phải là lâm ý thiền à? Xuất hiện ở nơi này, đa số đều là cái tiểu khu này bên trong ở người, nữ có nam có, có người liếc mắt một cách liền nhận ra lâm ý thiền Là con gái của lâm thiên vạn, ta nhớ được mấy năm trước nàng đi theo một cái nam nhân xuất ngoại. Các ngươi còn không biết. Nàng bây giờ là Mỹ cách tập đoàn phu nhân tổng giám đốc rồi. Nghe xong nghị luận của mọi người, lão bà Trương Dương mới biết thân phận của lâm ý thiển dễu cợt nói. Ngươi chính là trong tin đồn cố ra cái đó có tiếng mà không có miếng thiếu phu nhân, đêm tân hôn chồng liền ném xuống ngươi đi ra ngoài tìm tiểu tam cùng trung xuân tiêu rồi. Người vây xem bên trong có người thở dài nói. Ai cũng là một cái hài tử đáng thương, mẹ đi sớm. Không có mẹ ở bên người, cũng không có quản giáo, mười mấy tuổi liền cái nam nhân chạy rồi Ta xem chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, mẹ nàng hài cốt chưa lạnh, ba nàng liền cùng em dâu cảo thượng liễu Em dâu không là đồ tốt, ba ba cũng không là đồ tốt, hoàn cảnh như vậy xuống có thể giáo dục ra cái gì đứa bé ngoan Cũng khó trách người ta cố thiếu vết bỏ nàng coi thường nàng Nghe nói là cố gia lão gia từ trước khi lâm trung lập di trúc, ép buộc cố thiếu cưới. Lão bà Trương Dương nghe những nghị luận này, liền cảm giác là của mình tay tại đùng đùng đùng hướng trên mặt lâm ý thiện đánh một dạng thống khoái, không trách ngươi phải ra tới câu dẫn nam nhân, nguyên lai like là ở trong nhà không có nam nhân có thể thỏa mãn ngươi. Ô ô!